Chương 19, huấn luyện tàn khốc Sáng sớm, sương trắng bao phủ phía sau đỉnh núi Thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua Hốt nhiên tiếp xúc với thân thể cộng hưởng thanh tiếng động Phía sau đỉnh núi, tại một chỗ bí mật trong rừng cây nhỏ Tiếp viên hai châm cắm vào trong buồn đất Trên chán mồ hôi lạnh toát ra Cả thân người trần trụi chỉ có đọc một chiếc quần cổ Trên thần xuất hiện từng đạo màu xanh. Ở phía sau tiêu viêm, dược lão hóa thành trạng thái linh hồn, ngồi xếp bằng trên một cái khối cự thạch. Thần tinh thản nhiên nhìn tiêu viêm cắn răng kiên trì, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Theo tay dược lão vung, không khí thoáng rào động, một đạo đấu khí màu hồng từ bàn tay dược lão bạo xạ ra, giống như chiếc soi bình thường thật mạnh nệ trên bả vai của tiêu viêm, lưu lại từng đạo màu xanh trên cơ thể. Quế miệng kịch liệt run rẩy, miệng hút vào một ngụm lãnh khí tiêu Biem cảm thấy bả vai mình dường như chết lặng. Một cơn đau nhức thầm bút tâm chuyển tới. Dưới cái cơn đau này, hai chân tiêu Biem mềm nhún ra. Thiếu chút nữa không cầm cự được mà ngã xuống. Trải qua cơn đau đớn cho cơ thể cấp tốc hình thành đố khí màu bạc. Với sự kích thích của sự đau đớn, đố khí màu bạc càng ngày càng thêm thực chất. Lưu chuyển các bảo vai địch các huyệt vị một cái tia ôn lương chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể lặng lẽ tiến hành cường hóa lại đến cơn đau trên vai mới mất dược lão lại huy động đấu khí nện vào bảo vai tiêu viêm khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu viêm chỉ độn lại thể hiện ra nét chấp nhất cuột cường nhìn sự kiên cường của tiêu viêm khuôn mặt giả nô của dược lão hiện lên một tia vui mừng Hãy gật đầu bàn tay vung lên, đôi khi màu hồng lại bọ sạng. Phanh phanh. Bên trong rừng cây, từng đạo âm thanh vui buồn cộng hưởng với hỗn loạn thống khổ. Liên tiếp không ngừng truyền ra. Giật lão xuống tay cực kỳ có phân tắc. Mỗi lần công kích vừa vặn đạt tới trạng thái thân thể tiêu viêm có thể thừa nhận được. Như vậy không làm trọng thương tiêu viêm Vừa khiến cho hắn cảm nhận được nỗi đau. Đôi khi đánh vào thân thể. Cái loại cảm giác đau đớn, toàn thân Khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu viêm trở nên thống khổ, vặn vẹo méo mó Theo tay dược láo huy động Những cái đạo màu xanh trên cơ thể tiêu viêm càng ngày càng nhiều Phanh lại là một cái đạo đấu khí bạo sạng Giống như là cốc nước tràn ly Rốt cuộc tiêu viêm đạt tới giới hạn thừa nhận của mình Hai chân mềm nhũn mịp mỏi ngã xuống Sau một ngày nữa điều tức lạnh Mồ hôi lạnh trên trán vẫn còn đọng lại, Tiêu viêm cười khổ hỏi Lão sư thế nào? Thực cũng tạm được Hôm nay tiếp được 84 đạo đấu khí So với lửa tháng trước đây thì gấp 9 lần đích xác đã mạnh hơn nhiều Sự đáo mỉm cười gật đầu Nhưng trong lòng sợ hãi thần thả thầm than Cái này chỉ có trong vòng nửa tháng Biểu hiện tiêu viêm vượt ngoài dự kiến của lão Như hôm nay Vốn bản thân cho rằng 76 đạo đã là cực hạn của tiêu viêm. thế nhưng hắn kiên trì tới tạo thứ 84 thực sự không thể, không cảm thán trình độ nhẫn nại của tiểu tử này. nghe dược lão nói xong, tiêu viêm nhẹ nhõn thở dài một hơi, thoát lực ngồi xuống đất nghỉ ngơi. sau một thời gian, đến khi thân mình hồi phục cảm giác, lúc lại mới chậm rãi đứng dậy, lấy quần áo trên tảng đá từ từ mặc vào những vết thương trên thân thể tiếp xúc với vải dệt khiến cho tiêu viêm càng phí đau đớn. lúc này sụt lão hóa tay một đạo ánh sáng trôi vào trong hắc sắc giới chỉ lưu lại một câu nói đã nhiều lần. nhanh chạy về dùng chút cơ linh dịch ngâm mình bằng không thân thể sẽ lưu lại máu bầm làm người trọng thương. thả nhiên gật đầu mặc quần áo xong tiêu viêm lập tức phi hành xuống núi trở lại phòng nhỏ sớm không chịu được đau đớn tiêu viêm nhanh chóng lột quần áo nhảy vào mộc bồn bên trong chứa sẵn dịch thủy màu xanh lạnh lẽo đích thành thủy chạm vào vết thương trên da thịt tiêu viêm nhất thời cảm thấy thư sướng một vài khẩu lương ký cảm thấy phiêu phiêu dục tiên chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác thư sướng này lười biếng nằm dài trong mộc bồn không động đậy tiêu viêm dựa vào bên cạnh mộc bồn hô hấp đều đều bất giác phát ra tiếng ngáy chìm vào giấc ngủ chạy qua một hồi thống khổ tra tấn tiêu viêm rốt cuộc được thả lỏng tinh thần thân thể đích biệt mọi chìm vào trong giấc ngủ trong lúc tiêu viêm nghỉ ngủ say thể dịch màu xanh khẽ sao động một cái tia năng lượng nhàn nhạt, nhạt ôn hòa theo lỗ chân lông lặng lẽ tiến vào cơ thể thanh trường từng đạo máu bầm đồng thời không ngừng cải tạo cường hóa cơ thể chầm mê vào giấc ngủ chỉ bất xác thân thể tiêu viêm cũng được cường hóa theo. tại quá trình cường hóa tu bổ thân thể, thủy dịch màu xanh trong một bồn dần phai nhạt. hiển nhiên, sức lực ẩn chứa trong thủy dược sẽ bị tiêu viêm hấp thu hết. không biết ngủ được bao lâu tiêu viêm chỉ biết hắn tỉnh dậy. ánh nắng tỏa ra từ mặt trời đã chiếu khắp phòng hắn. miễn cưỡng hoạt động thân thể, xương cốt trong người kêu răng rắc. khi ngồi dậy cảm thấy được, cả người tràn đầy sức sống. tiêu viêm nhịn không được kêu lên thoại mái từ trong dực buồn bước xa tiêu viêm bỗng nhiên phát hiện nguyên bột thủy dịch màu xanh hoàn toàn biến thành trong suốt dược lực bị hấp thu hết sờ sờ cái mũi tiêu viêm bất giác dĩ lắc đầu bỗng nhiên tựa hồ nhớ cái gì có chút hân hỷ chậm rãi nhắm mắt lại cảm ứng trạng thái đấu khí trong cơ thể lát sau tiêu viêm mở hai mắt song trưởng vung lên nhẹ nhàng cười có chút không che giấu được nhị ý rốt cuộc cũng đạt được ngũ đoạn đấu khí trường 20 phách mại nửa tháng tăng tới tứ đoạn đấu khí nửa tháng tiếp tăng lên ngũ đoạn loại tốc độ tu luyện này thật là lạ thường dù là tiêu viêm trước kia chỉ sợ khó mong đi theo kịp tôi nói mỗi lần tăng cấp mỗi đoạn đấu khí mức độ khó khăn tùy mà ta tăng theo bất quá xem lại tốc độ hiện tại tiêu viêm nghĩ rằng mất một năm tu luyện tới đấu khí đoạn Thứ bảy cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần phải có sung túc trúc cơ linh dịch Nếu không tư viêm còn chưa tu được tới đoạn Thứ bảy liền bị đánh đến trọng tương mà chết trong huấn luyện của dược lão Dù sao nếu không có công hiệu chữa trị của trúc cơ linh dịch Chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của thân thể tư viêm Ngoại trừ trong cơ thể ngừng tụ quá nhiều máu đông mà tạo thành tử vong bên ngoài Cũng không có con đường thứ hai có thể đi Cho nên, việc trước mắt tiêu viêm cần làm nhất Đó là tiếp tục mua tài liệu Sau đó luyện chế trúc cơ linh dịch Lại nói, tựa hổ rất đơn giản như vậy Nhưng tiêu viêm cũng gặp một cái nan đề không nhỏ Hắn không còn bao nhiêu tiền Ngồi trên giường, khuôn mặt tiêu viêm tràn đầy cười khổ Không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức tới bộ sáng này Liền tính toán một chút Lần trước mua tài liệu vẫn dư tiền Còn khoảng 900 kim tệ Dùng số tiền này mua tài liệu chất lượng như trước Rõ ràng không đủ Chống cảm tự lự một lát Con mắt tiêu viêm đảo tròn bỗng nhiên lên tiếng hỏi Lão sư Từ diệp lan thảo hoặc tại cốt hoa Có thể dùng thấp đi một chút Năm phần không? Được chứ Bất quá như vậy thì dược lực liền kém với phường chúc cơ linh dịch ta cho người chức nào thích hợp nhất để luyện chế đó. Thanh âm dược lão từ dưới chỉ chuyện ra, trợn mắt lên nhìn từ bìm khẽ cười nói: không quan hệ, lần này dùng tài liệu kém cỏi nhất luyện chế đi. Kém cỏi nhất, hiệu lực kém thế nào, người còn có thể nửa năm mới đột phá tới đấu khí tiếp theo. Thanh âm rực lão mang theo chút bất mãn, lúc nói vậy hắn đã nhíu mày. Tiền không đủ sao? Tìm tiểu nha đầu kia đi, xem mối cặng nàng ta. Cho dù cho người mấy vạn kim tệ Chỉ là việc nhỏ mà thôi Nếu không thì đi tìm phụ thân người Cần gì phải làm yếu đi dược lực trì hoãn tốc độ tu luyện chính mình Nghe đề nghị của dược lão Tiêu bất hắc dĩ lắc đầu Người coi lòng tự tôn của ta là một con quỷ nói thôi sao Sao có thể làm lần bảy lượt đi tìm Nữ hài tử vay tiền Phụ thân ta cũng tính qua chỗ ông ta đã 2 tháng Vạn nhất ông ta đòi tiền Ông ta truy tới chẳng phải đem lão sư ngày tiết lộ ra ngoài sao Lão sư, chúc cơ linh dịch này, người khác có thể phối chế không? Làm như nhớ tới điều gì, tiêu viêm bỗng, nhíu mày hỏi. Hắc hắc tiêu tử kia, trên đấu khí đại lục, lượng dược tài nhiều không đếm xuể. Muốn phối chế ta đàn dược hiệu quả khác nhau dựa vào vô số trụng loại bên trong. Lựa chọn kỹ càng mới có thể luyện chế được. Nếu mà kết hợp lung tung, lò và đa hỏng thật đúng là việc nhỏ vạn nhất gặp phải phản phệ thì hắc hắc. Nói tới chỗ này âm thanh dược lão cười cười mới nói tiếp Chốc cơ linh dịch này là ta ước trừng thực nghiệm nhiều năm Mới ngưng luyện ra được phương thuốc Đương nhiên người khác làm bậy làm bạ cũng có thể làm ra phương thuốc này Trả qua xác suất quá nhỏ Còn nữa Tại bên trong quá trình luyện chế Phân lượng cùng độ dung hợp của 3 loại tài liệu Độ lớn của ngọn lửa Mấy cái này đều là Vô cùng số lần cần thực nghiệm Cùng với linh hồn cảm giác lực siêu cường Mới có thể nắm chắc Bằng không người nghĩ, vì cái gì mỗi một vị luyện dược sư đều cần một cái lão sư chỉ dạy Muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại, không có danh sư chỉ điểm cơ bản là không thể Bằng không thực nghiệm phương thuốc vẻ vàng này cũng có thể làm tiêu phí thời gian cả đời của người Cho nên, cả đối khí đại lục ta không sao nói, bất quá tại gia mã đế quốc này, ta có thể đánh cuộc Không ai có thể luyện chế ra chút cơ linh dịch giống ta Nói tới chỗ này thì giọng của dược lão ẩn chứa một chút kiêu ngạo Có chút kiếp sợ trước trình độ phức tạp của trúc cơ linh dịch này, tư viêm theo bản năng cãi niếm môi. Lúc trước xem dược lão luyện chế phát hiện tựa hồ rất đơn giản, tới hiện tại mới biết được luyện chế đàn dược. Chút điểm bề ngoài nhìn thấy chỉ là một cái điểm bí đi mau mà thôi. Thế giới luyện dược sư quả nhiên khó lường, trả trách, trở thành chức nghiệp cao quý nhất trên đấu khí đại lục. Kiếp sợ qua đi, tư viêm trong lòng có chút khoan hỷ liếm môi theo bản năng. Lão sư, ta cũng không muốn dùng chút cơ linh dịch kém cỏi để tu luyện, ta định đem tới đấu xã hội để đấu giá thôi. Hiện tại tay không dư dật, đợi tiền tới tay chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất, dù sao luyện chế chút cơ linh dịch với ngày mà nói, bất quá là việc nhấc tay chi lao mà thôi, thế nào? Vậy đi, tùy ý ngươi. Luyện dược sư bán ra đan dược chính mình không phải việc đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, chút cơ linh dịch kia bất quá chỉ là vật bồi dưỡng cấp thấp, bán đi cũng không sao thắng trầm mặc một chút, sực lão cũng không nói gì. nghe, sực lão gật đầu đáp ứng, tiêu viêm cười ha ha, thu thập đồ vật, nóng vội ra ngoài phòng. bởi vì lần này không cần dược tài tốt, cho nên tiêu viêm tùy ý tại cửa hàng lựa chọn mấy năm, năm phần kém nhất, tử diệp lan thảo cùng tại cốt hoa. về phần ma tinh mộc thuộc tính, sau khi trải qua kiểm tra mua một cái viên thanh mộc tử ma tinh với giá thiện nghi nhất. Mua được dược tài cần thiết, Tiêu Yêm liền tìm cách điểm tránh ở trong đó để rực lão ra tay luyện chế trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn rất nhiều, mà màu xanh vị tú trong suốt cũng biến thành màu xanh lục. Đem số trúc cơ linh dịch lớn bằng lượng nắm tay thu bạc ngọc Tiêu Bình lần trước mới mua, Tiêu Yêm lúc này mới là an tâm thở một hơi. Cầm mình ngọc cất cẩn thận trên người, Tiêu Yêm rời khỏi cách điểm, bước nhanh như bay. Đến cái đấu giá hội lớn nhất Âu Thản Thành. Trường 21 Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Cốc Ni Đặc thức nhĩ phòng đấu giá. Phòng đấu giá lớn nhất của Âu Thạng Thành. Đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc. Đặc thức nhị gia tộc. Đặc thức nhĩ gia tộc đã có lịch sử lâu đời. Tại Gia Mã Đế Quốc phát triển có mấy trăm năm quan hệ có thể nói là rất rộng rãi mà theo một vài tin đồn gia tộc rùa có này tự hồ có quan hệ với hoàng thất ở đế quốc đặc thức nhĩ gia tộc cùng nạp năng gia tộc cùng với mộc gia tộc được gọi là già mã tam cự đầu tầm đại gia tộc tại đế quốc kinh tế quân sự đều có thế lực không nhỏ cho nên đặc thức nhĩ gia tộc đứng đằng sau Cho dù là phòng đối giá lợi nhuận rất cao cũng khiến không ít người thèm thuồng, nhưng bọn họ không có người dám đậu tới. Nhìn phòng đại hội to lớn ở cuối ngã tư đường, tiêu viêm quẹo vào một cái hẻm vắn vẻ, sau đó rất nhanh đem cái chiếc áo choàng đen, mua lúc trước mặc vào. Áo choàng không chỉ có thể che đi dung mạo của tiêu viêm, mà còn làm ngay cả hình thể thiếu niên nhỏ bé của hắn cũng trở lên to. To lớn hơn một chút Với bộ dáng bây giờ của hắn Dù là huân nhi trước mặt cũng khó mà nhận ra Xong xuôi tiêu biếm lúc này Thở dài một hơi Điều này không thể trách hắn quá cẩn thận Mà là chút cơ linh dịch loại đồ vật này Đối với vài gia tộc có hấp dẫn Lực quá lớn Dù sao, nếu có người nào có thể chế ra đại Quy mô loại linh dịch này Đối với thế hệ trẻ tuổi gia tộc Đều có thể Đại phúc độ tăng lên thực lực Đối với gia tộc mà nói Đây quả là một cái loại quá cực tốt. Vì không để mang đến một chút phiền toái không cần thiết, Từ Viêm chỉ có thể lựa chọn che giấu như vậy. Tay sờ sờ vào bình ngọc, có chút thanh lương trong ngực. Từ Viêm chậm rãi đi ra, sau đó tiến về phòng đấu giá cuối ngã tư. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh sát nhìn hắn. Từ Viêm cước bộ không dừng trực tiếp đi vào. Vừa vào trong cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời. Bên trong và bên ngoài quả thực khác xa nhau Ánh mắt tại đảo sảnh đảo qua Tiếng viêm quay việc Một căn phòng đi tới Trên cửa phòng có các ba chữ to Giám bảo thất Đẩy cửa vào Trong phòng rất trống trải Chỉ có một vị trung niên đang Nhàm chát ngồi trên ghế Nghe được tiếng đẩy cửa trung niên nhân ngẩng đầu Thấy nhân ảnh toàn thân mặc hắc bào Mày có chút nhăn lại Nhưng hắn nhanh chóng tươi cười nói tiên sinh, ngày đến đây dám bảo ư? đúng. một đâm thành có chút giả nua, vàng lên phía sau tấm mắt bảo dĩ nhiên là thâm, là thanh âm của dược lão. tiêu viêm tiến đến hai bước, tiện tay móc ra bình ngọc nhẹ đặt trên bàn. đây là. con mắt nghi hoặc nháy mắt vài cái, trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc, muối nhẹ nhàng gửi lên miệng bình lát sau, sắc mặt hơi đổi nhìn về phía tiêu viêm, ánh mắt thêm vài phần kính sợ. đại nhân. Là luyện dược sư Phải Thành âm giả lùa lại chuyên gia Xin hỏi Bình này đang dược gì Có tác dụng thế nào Nghe thế thế Trung niên nhân kính cận hỏi tiếp Chúc cơ linh dịch Có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí Bất quá Chỉ có dưới đấu giả Mới có thể sử dụng À Có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí Nghe sau thì Trung niên nhân có chút động dung Đấu khí chỉ có thể Án theo quy cụ tu luyện Hơn nữa Giai đoạn đầu Kinh mạch trong cơ thể cực kỳ ốt một kỳ dược lực quá mạnh có thể khiến cho kinh mạch bị đứt chết rất thê thảm a linh dịch này của ta không có tác dụng phụ dược lực ôn hòa không có hậu quả suy sụp cả người cứ yên tâm tớ hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng trung niên nhân thanh âm xả nua chậm rãi giải, giải thích sắc mặt biến đổi trung niên nhân cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn công kính nói đại nhân có thể đợi trong chốc lát không ta muốn mời cốc ni đại sư Bộ phòng đấu giá chúng ta tới giám định lình dịch này. Được, nhanh một chút, vất vất tay, tiêu viêm cũng không cách ký, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trung niên nhân vội vàng gật đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng. Ngồi ở trên ghế, tiêu viêm vẫn là duy trì châm mặt, cũng không có nói với dược lão nợ nào. Đây là địa bàn của người khác, chính là cẩn thận vẫn hơn. Ai dám cam đoan chỗ này không có ai rình coi hoặc nghe tên đợi trong vòng nửa ngay, trung niên nhân quay lại. Bất quá lần này hắn mang theo một vị lão giả áo xanh. Ánh mắt lão giả trên người đạo qua cuối cùng sừng sững ở trước ngực. Không có kim tinh ngược lại là một cái loại thuộc đan dược nào đó. Hai đạo màu bạc cỡ sóng lóe lên xa hoa đắt tiền. Đại nhân, vị này là cốc ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi. Đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cùng kính giới thiệu nghe được tên phận lão già dưới cái áo choàng lông mày tư viêm hơi nhéo lại ngoại trừ dược lão già đây là lần đầu tiên hắn gặp một vị luyện dược sư hắn câu hỏi đánh giá đối phương một chút lão già này vẻ mặt hồng hào bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mà mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động hiển nhiên bộ quần áo này đã được gia trì qua ma tinh phòng hộ bộ mặt già nua không thể che lủi sự cao ngạo đó là thứ mà một vị luyện dược sư đều có Trong khi Tiêu Diễm đang đánh giá đối phương thì Cốc Ni đồng thời quan sát người phía trước. Luyện dược sư không giống như là đấu giả, thứ người này tùy tiện xuất hiện đều sẽ bị các thế lực tranh nhau thu nạp, cho nên Cốc Ni mới đánh giá vừa thẩm đoán thân phận đối phương, chung liền nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc đưa lên bàn, đưa cho Cốc Ni. Nhận lấy bình ngọc, Cốc Ni người nhẹ mặt lão híp lại, một quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một cái giọt chất lỏng nhỏ xuống lòng bàn tay, hai mắt nhìn trầm trầm chất lỏng màu xanh, hai ngón tay cốc ni khẽ động, một chiếc châm bạc nhỏ bé xuất hiện giữa hai ngón tay, trên đầu châm thoáng có đấu khí rung động, lão chậm rãi đâm đâm vào chất lỏng màu xanh sau đó từ từ đảo nhẹ. Càng ngày khuôn mặt cốc ni từ bình tĩnh chuyển sang nghiêm trọng, lá sao đổ chất lỏng xanh vào trong bình ngọt xong, ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm vẻ cao ngạo thêm vài phần kính ý lão quay đầu đến phía trung liên nhân trầm giọng nói Linh dịch đã tới cấp bậc của nhị phẩm đan dược Lời của vị đại nhân lúc trước không sai Vậy thì an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi Việc này cự nhiên không thành vấn đề Đại nhân cứ cầm thứ này tới phòng đấu giá số 1 Nơi đó đang cử hành đấu giá Linh dịch của ngài sẽ là đợi để đưa ra Trung liên nhân cười nói đưa ra một cái khối Thiết bài đến nhánh Được, tiện tay nhận lấy thiết bài tiêu viêm trực tiếp ra khỏi phòng. cốc ni đại sư hắn là một gã luyện dược sư. thấy tiêu viêm rời khỏi phòng trung niên nhân thấp giọng do hỏi. đúng đích thực là một gã luyện dược sư có nhạy cảm linh nguồn lực đó không sai. cốc ni gật đầu có chút nghi hoặc lợm bẩm hắn thuộc phường thế lực lào. không có nghe nói qua ở ô tản thành lại có một người luyện chế được nhị phẩm đan dược cả. có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không. cốc ni híp mắt lại thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu nói tạm thời không nên luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái nếu mà điều tra hắn phát hiện sợ rằng hắn sẽ có ấn tượng không tốt với phòng đấu giá túy đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư không phải là hành động sáng suốt quay đầu liếc trung liên nhân một cái cốc ly thản nhiên nói làm thế nào để án sinh ra hạo cảm với chúng ta tư hạn rõ chứ vâng hiểu thưa đại nhân nhớ kỹ cho dù không thể giao hảo, vạn lần không thể đắc tội nếu không." Thả nhiên nói một câu xong với ngữ khí lạnh như băng cốc đi ra ngoài. Chương 22: Thành phòng quyết. Được một thị lữ dẫn đường, Tiêu đi vào phòng đấu giá đang cử hành. Vừa vào trong xung quanh nhất thời tối lại Tiếng huyên áo không ngừng truyền vào tay Làm cho tiêu viêm không khỏi cảm thấy nhức đầu Phòng đấu giá rất lớn Dùng nạp ngàn người không thành vấn đề Lúc này tại trung tâm phòng đấu giá Ở dưới ngọn đèn Một người đàn bà xinh đẹp Mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng Dùng vẻ vụ mị khiến mọi người ngánh ngất Mà dạng dại về món đồ đang được mang ra Dưới cái tiếng hô yêu kiểu Thanh túy của người đàn bà nọ Kiện đồ vật không tính quá chân quý, giá được tăng với một cái tốc độ chóng mặt. Tìm một chó hẹo nánh ngồi xuống. Từ viêm ánh mắt đảo qua, với nhãn lực quán, dễ dàng nhận thấy có không ít người đến đây, vì người đàn bà đang đứng ở trên kia. Thước đặc nhĩ, thủ tịch đấu giáo sư Nhã Phi, mỹ nhân mà gần như cả ô tạng thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ. Đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng vụ phục Dưới gấu quần nàng Tiêu viêm yên lặng ngồi Mày bỗng nhiên nhú lại Nhìn tới một chỗ cách mình không xa Một nam tự đang ngồi Ẩn bên trong bóng tối Ánh mắt nóng cháy Nhìn lên nhã phi ở trên đài Môi khẽ mím lại Hạ thần không ngừng chuyển động Trời đất Khẽ mắng một câu Tiêu viêm thần nghĩ Người này quả nhiên là quá mạnh mẽ rồi Lòng thầm chửi thề tại vì một có chút cười khổ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía trên đại cao nhìn những cái đường cong lạ lướt của người đàn bà nọ đắp giọng nói thầm yêu tinh mắt nhẹ quét qua vật phẩm trên tay của nhã phi tại vì một khẽ thở dài hắn không thừa tiền để mua một thứ phế vật a cho dù đấu giá nó là một người đàn bà xinh đẹp ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua rồi tiếp tục quan sát mọi người trong phòng đấu giá cha Đột nhiên Tiêu Viêm thấy một vị trung niên nhân đang ngồi ở hàng ghế đầu, vẻ mặt không khỏi cổ quái. Chẳng lẽ, cha cũng có hứng tú với người đàn bà này? Ý nghĩ cổ quái trong đầu Tiêu Viêm chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi hắn phát hiện ánh mắt của cha không dừng lại trên người Nhã Phi. Vẻ mặt cha rất tĩnh lặng, tựa hộ đang đợi thứ gì đó. Cha tới đây làm gì nhỉ? Lòng thầm nghĩ, Tiêu Viêm lại kinh ngạc phát hiện tộc trưởng hai gia tộc khác lội xanh cùng với tiêu gia ở ô Tản Thành. Gia liệt gia tộc Áo ba gia tộc cũng có mặt ở nơi đây Nơi này sắp đấu giá thứ gì Mà lại có thể hấp dẫn được bọn họ vậy Tiêu viêm có chút tò mò Sờ sờ mũi Đến tuột cùng là vật gì Lại có thể đem tam đại tộc trưởng hấp dẫn tới đây Cũng không thể không nói Người đàn bà tên là nhã phi này quả là khéo léo Mỗi lần nàng cười Đều làm Giới cách một trận tăng lên Mà nhất thời người đàn bà này còn có thể liếc mắt đưa tình nhìn về phía người vừa đưa ra giới cách khiến cho hắn dù rất đau lòng cũng không khỏi vấn chấn tinh thần không ký phòng đấu giá vì người đàn bà này cứ thế mà cao chào các vị phòng đấu giá chúng tôi nhận được một cái vật phẩm mới mọi người nhất định cảm thấy hứng thú với nó vừa đấu giá xong một vật nhã phi cười nói vùng tay lên nhất thời một gã người hầu liền bưng một cái mâm ngọc trên đó một bình ngọc nhỏ đây là nhị phẩm đan dược ngang ngang cầm lấy cái bình thanh âm vũ mị của nhã phi nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh một lát sau âm thanh bàn tán vang lên tại chiến đấu ký đại lục thứ mà mọi người truy cầu nhất chính là đan dược và các luyện dược sư điều chế ra vật này tên là trúc cơ linh dịch có hữu hiệu đối với người dưới đấu giả dùng thứ này cho vào trong nước tu luyện trong đó có thể tăng lên tốc độ tu luyện các vị nếu muốn cho tự tôn của mình trở thành một cái thiếu niên thiên tài Vậy không thể bỏ qua được vật này á? Đôi môi đỏ mọng tràn ngập ấp dẫn của nhã phi nhẹ mở, thanh âm lũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu gấp xương đều như mềm cả ra chúc cơ linh dịch có thể tăng tốc độ tù luyện đô khí, nhã phi tiểu tị. Thì... Ở giai đoạn đó, tựa hồ không thể dùng đang dựng được. Không ít người nhịn cũng được hỏi lại. Tứ linh dịch này đã được Cốc ni Đại Sư ở phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua. Phẩm dài là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề, các vị cứ yên tâm. Ngã vi cười nói, tự thân Cốc ni Đại Sư thẩm định, thanh âm trong phòng lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ai chả biết, Cốc ni Đại Sư là một vị nhị phẩm luyện dược sư ngay cả tam đại tộc trưởng Thế Hắn, cũng không dám có chút gì chậm trễ Tiêu viêm nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn khắp đấu trạng, hít thầm một ngụm khẩu khí xem ra chúc cơ linh dịch này là một cái thu hoạch không nhỏ a. Hắn không khỏi nhìn về phía phụ thân mình lại phát hiện nét mặt trà hắn lúc này có chút kích động, thoáng chút sững sờ chợt nhớ điều gì tiêu viêm trong lòng có chút cảm động. Linh dịch giá khởi điểm là 8000 kim tệ, mới các vị ra giá, giá. Nhã phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng cuối cùng dừng lại ở phía trước. Tam đại tộc trưởng nắng biết rõ ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8500, Nhã phi nói xong lập tức có người đưa ra giới cách chín âm thanh tăng giá theo sát phía sau trong phòng giới cách không ngừng tăng lên chị chồng chốc lát đã tới một vạn ba phụ thân tiêu viêm dù đã sắc mặt kích động nhưng vẫn chưa trả giá mà đang nhắm mắt đợi cho âm thanh trả giá chấm dứt tranh đoạt sàng co một lát thanh âm trả giá yếu bớt cùng lúc đó một vị lão giả ngồi ở tối phía trước cùng với tiêu chuyến thản nhiên lên tiếng hai vạn báo giá mới ra ngâm trong sân lập tức lắng xuống vài người thấy lão giả này không khỏi uể oải ngồi xuống bọn họ thật không có thực lực cùng gia liệt gia tộc tranh đoạt hả gia liệt đoàn tất còn người không phải là đấu giả rồi ư thế nào còn mua chút cơ linh dịch này một gã trung niên nam tự cười nói áo ba mặt ta mua cho cháu ta không được sao gia liệt tất rõ ràng không ngờ gì hắn tự cười lạnh nói vậy thì cũng phải xem người có cái phúc khí đó không nói không chừng Còn người ngày nào đó sẽ bị cắt mất mệnh tử cũng nên Trong lòng nguyện ruộng một tiếng áo ba mạt mở miệng hô Hai vạn ba ngàn Hai vạn năm Không tới mười phút thời gian Dưới ánh mắt của mọi người Hai người dĩ nhiên là ác Giống như là ác cậu tranh ăn Đèm dưới cách tăng tới ba vạn Bốn vạn Vẫn nhắm mắt lấy giờ Tiêu chiến đột nhiên lên tiếng Đại sảnh bỗng trở lên yên tĩnh Tất cả ánh mắt rời đi trên người tiêu chiến Ngay cả khuôn mặt áo bà mặt cùng với Gia Liệt tất cũng bị con số này chấn động. Hắc hắc, tiêu tộc trưởng xem ra đối với trúc cơ linh dịch là tình thế bắt buộc a. Gia Liệt đoạn rất cười, nói. Tiêu chiến liếc mắt nhìn hắn một cái thản như nói. Người muốn thì ra giá đi, ta tuyệt đối không theo. Gia Liệt đoàn, ra mặt kẽ run, tựa hộ đang tự hỏi xem tiêu chiến nói thật thế giả. Là sau hắn lắc đầu? Lần này hắn tới đây vì đồ vật đó, tuyệt không thể lãng phí tư kim. Áp ba mặt một bên thấy ra liệt đoàn tất đã lui, cố nhún vai. Chúc Cờ dịch dù là hấp dẫn, bất quá không phải mục đích quán, thôi bỏ đi. Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá, giá 4 vạn kim tệ, có ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói: Nếu không có người tăng giá, Chúc Cờ dịch này do Tiêu tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi nhẹ đập cái búa nhỏ trên bàn. Chúc Cờ Linh dịch định hạ người mua rồi, ở một nơi vắng vẻ, Tiêu Biêm có chút giỡn khóc sợ cười cái nửa ngày chơi dĩ nhiên cũng là cha mình mua tiếp theo sẽ là tiêu điểm của trận đấu giá này ngày hôm nay đem bình ngọc mang ra ngọc thủ của nhã phi vung lên ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống nhã phi dừng lại từ từ lấy ra một cái chiếc mâm bạc trên nó có một cái quyển trục cổ xưa màu xanh quyển trục thoáng thanh quang đặt trên mâm quả là có chút huyền bí huyền dài cao cấp công pháp thành vòng quyết Trường 23. Tranh đoạt Mấy chữ huyệt dài cao cấp công pháp mới nói ra, trong vòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh. Cùng chút cơ linh dịch so sánh, đấu khí công pháp không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chấn động. Đan dược tuy chân quý, nhưng cũng chỉ là thứ có thể dùng tạm thời, mà đấu khí công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con chó sau này. Từ mấy góc độ này mà biếu vấu. Cao dài đấu khí công pháp so với đa dược càng là khiến cho người khác điên cuồng. Dù sao, chỉ cần chính mình có cao dài công pháp, cho dù không có linh dược, sớm muộn cũng trở thành cường giả một phương. Nếu mà không có công pháp, chỉ có linh dược, vậy dù người có ăn đa dược như cơm cũng không thể trở thành cường giả chính thức. Sau chốc lát rung động, trong hội trường có vài người phục hồi tinh thần. Từng cái đôi ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chăm chăm vào quyển chụp màu xanh trên đài, Ngay cả Nhã Phi, Vũ, Mỹ Động lòng người Tại giờ phút này cũng đã bị bỏ quên T.V. ngồi ở phía sau khẽ thở một hơi Huyền sai cao cấp công pháp Khó trách Loại cấp bậc công pháp này So với công pháp cao cấp nhất của tiêu gia Nộ sư Cuồng Cương còn cao hơn một bậc Chả trách Tộc trưởng tam đại gia tộc của Âu thản Thành đều tới đây Thì ra là muốn có thứ này Huyền sai cao cấp A Ánh mắt đảo qua quyển trục màu xanh Tiêu viêm liếm liếm môi Chỉ cần người nào có quyển trục này Vậy án sẽ có thông hành trở thành một cái cường giả Hơn 10 năm sau ở Âu Thà Thành Cũng sẽ có một cái thế lực Cùng tam đại gia tộc bình toạn Một cái huyện dài cao cấp công pháp mà thôi Có gì đáng ngạc nhiên Cái khi tiêu viêm có chút cảm sẽ cảm thán Thanh âm giật lão lại không thích Hợp vàng lên trong lòng Tiêu viêm trợn mắt nhìn lão giả nhạn giới đã cao tận trời xanh vẫn là duy trì chờ mặt tiểu gia hỏa yên tâm tu luyện đi chờ ngày ngươi thành đấu giả ta cho ngươi thấy được cái gì gọi là cao gia công pháp dược lão sau khi nói xong cũng lại yên lặng bấp máy miệng từ viêm thầm nói hy vọng là thế các vị huyền gia công pháp này là một vị thợ săn may mắn tìm được trên núi nó hẳn là của tiền nhân lưu lại lai lịch chính thống sẽ không mang tới viền toái gì Mọi người cứ yên tâm đấu giá Nhã Phi ngọc thủ nhẹ nhàng Lần lên quyền trục màu xanh cười canh cách nói Nhã Phi tiểu thư Màu báo giá đi Ở dưới đã có người nóng lòng hồ lớn Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bảo trì Vũ mị tươi cười Nhã Phi mỉm cười nói Thành phòng quyết Giá ban đầu 20 vạn kim tệ Cái giá trên trời mới nói ra Trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh Để nhìn rất nhiều người căn bạn không có thực lực Nuốt trôi thứ này Ở trong các phòng tiêu viêm nhị không được lắc lắc đầu Nữ nhân này thật là giết người không thấy máu Quá độc ác 20 vạn kim tệ Đó là lợi nhuận cả 2 năm của tiêu gia Tiêu chiến ba người ngồi ở ghế đầu Tại cái giá trên trời này xa mặt có chút động đậy Bất quá cũng không thể tránh khỏi Đầu vật này Người không mua sẽ có người khác mua Dưới cái giá 20 vạn trong phòng Cũng có chút phát lạnh Mắt nhìn cục diện lạnh tanh xấu hổ Giáp Phi lại không có thuận sắc khác thường, lộ cười vẫn mê người như cũ, nàng cực kỳ rõ ràng lực cấp dẫn của Huyền Sai Công Pháp. Một số người cho dù là táng gia bại sản cũng phải đem đồ vật này thu vào trong túi. Giống như dự liệu của làng, cục diện lạnh tanh này cũng không kéo dài được bao lâu. Một người nhìn có chút ngốc nghếch trung niên nam tử căng thẳng ra giá. 21 vạn. Tiêu Nghiêm theo thành âm nhìn lại, hắn nhận thức trung niên nhân là Vũ Khái, đại hành cỗ tạ Thành. Gần như chiếm cứ toàn bộ tiêu thụ vũ khí của Âu Thản Thành Dù là thế lực kém hơn Tam đại gia tộc Bất quá trong Âu Thản Thành cũng nằm trong những nhân vật số 1 23 vạn Trung niên nhân mới dứt lời thì một hoàng y lão dạ theo sát mà tới Hoàng y lão giả là dược thương của Âu Thản Thành Tủ hạ có vài cửa hàng bán ra dược tài Tài sản cũng tính là phong phú Hùng hàng trừng mắt nhìn lão giả ngốc nghếch Trung niên nhân cao rộng 24 vạn Trên hội trưởng, không ai ra giá thêm dù sao, 20 vạn cao giới đủ để khiến cho nhiều người chưa có thể đứng nhìn. 30 vạn, sau khi hai người phân tranh mạnh nhú, xa lệ tất, ngồi ở ghế đầu cũng là lạnh lùng lên tiếng. ra lệ tất mới ra giá, hai người kia ngồi xuống bất đắc dĩ lắc đầu ủ rũ cúi xuống. 33 vạn, có thể cạnh tranh cùng ra lệ tất gia tộc ở Úc Đà Thành, chỉ có tiêu ra cùng áo ba mặt gia tộc mà vừa ra giá chính là Áo ba mặt gia tộc tộc trưởng. Âm lãnh liếc nhìn áo ba mặt Già liệt tất lạnh lùng nói 35 vạn Mi mắt giật giật Áo ba mặt liếm môi 37 vạn 38 vạn 40 vạn Mắt nhìn áo ba mặt không ngừng tăng giá Già liệt tất không chút do dự Vỗ mông ngựa tăng theo dạ ra một cái bộ tình thế bắt buộc Lúc giá dừng lại ở 43 vạn Áo ba mặt không thể không dừng lại cạnh tranh 43 vạn đã đủ Áo ra lâm vào nguy cơ kinh tế. 45 vạn thấy áo ba mạt lùi bước, gia liệt tất chưa kịp mừng rỡ thành âm nhàn nhạt tiêu chiến, lại làm cho tận xác quán âm trầm như cũ. Ánh mắt âm lãnh hung hăng, liếc nhìn tiêu chiến một cái, lỏng gia liệt tất tràn đầy hỏa khí. trong tam đại gia tộc, tiêu gia cùng áo ba gia tộc đều có huyễn giải trùng cấp đấu khí công pháp, mà gia liệt tộc của bọn hắn chỉ là huyễn sai sơ cấp công pháp, cho nên gia liệt tất lần này thực sự đã quyết tâm. Trong ánh mắt có chút hạ hề của áo ba mặt, ra để tất cắn răng nói. 46 vạn 50 vạn Tiểu chiến khuôn mặt đạm mạc ra một cái giá trên trời làm cả phòng bất ngờ. Trên đài cao nhí hai người đã tranh đoạt đến nóng cháy. Lụa cây xinh đẹp của Nhã Phi thêm phần dụ nhân vài phần. 55 vạn Còn mắt toáng đỏ ngầu, sau khi chậm mặt chốc lát, ra để tất quách lạnh. Người thắng ngoài dữ liệu của mọi người sau khi tiêu chiến nghe thấy gia lệ tất ra giá lại mỉm cười nhìn gia lệ tất hải hước nói khuôn mặt có chút ngạc nhiên hồi sau gia lệ tất sắc mặt âm trầm thanh tỉnh lại hắn giờ mới rõ mình bị lừa rồi tiêu chiến người được lắm nhớ kỹ cho ta quán hận trừng mắt nhìn tiêu chiến gia lệ tất ngẩng đầu nhìn nhã phi còn đang kinh ngạc lại càng thêm tức giận nhưng dù sao hắn cũng không phải là một tên du côn trên đường âm trầm nghe mặt tận lực áp chế lửa giận Nhã Phi tiểu thư, phải chăng nên kết thúc? Cũng không bị Gia Liệt Tất tức giận Mà có biểu tình biến sắc nào Nhã Phi bình thản cười cười Trong mắt một màn cười nhẹo Cùng hái ước, chiếc búa nhỏ trong ngọc thủ Tại ánh mắt gắt cao Của Gia Liệt Tất gõ xuống Phòng quyển quyết Do gia tộc Gia Liệt Tộc trưởng đấu giá thành công Nhìn màn này, tiêu viêm nhịn Cũng được cười nhẹ, chậm rãi đứng lên Đi ra khỏi phòng đấu giá à, Sau khi tiền tới tay Cũng nên bắt đầu cố gắng tu luyện thôi Một năm sau còn phải cho cha một cái kinh hỷ đây Lúc ra khỏi cửa tiêu viêm cười nhẹ lậm bậm nói